Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thật chính cho lần khiến cô mất đi tất cả. vẫn quá khi gặp lại hắn, bản thân cô cứ nghĩ cô sẽ nhịn không được mà nhào đến cấu xe hắn để thỏa mãn cho sự tức giận của bản thân. Thế nhưng không phải, ngoại trừ như cảm xúc dơ thừa như xúc động, kinh ngạc, thì lòng cô tính như nước, bình tĩnh đi đáng sợ, khiến Mạc tự Yên cảm thấy người đứng trước bản thân cô chỉ là người xa lạ mà không phải là kẻ dồn cô vào bước đường cùng. Chắc Tổng nói đùa. Nếu đã không yêu thì làm sao lại có thể sinh hận? Có lẽ, tình yêu của cô dành cho Trát Lân đã kết thúc theo năm tháng. Kể từ đó, hắn vốn dĩ không có tư cách đặt chân vào lòng cô. Vừa dứt lời, Mạc Tử Yên liền quay người rời đi, để lại một mình Trát Lân đứng đó. Nếu cô còn ở lại, chỉ sợ sớm đã thấy được trên góc mặt lạnh lùng không cảm xúc của hắn đã xuất hiện vết nớt. Đã không yêu thì làm sao có thể sinh hận? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.